Phần không một, làm ít, được nhiều. Lần đầu tiên, khi vị thấp tư cầu mưa đến ngôi làng, nạn hạn hán ở đây đang vô cùng nghiêm trọng và không liệt. Nếu ông ấy cũng như bạn và tôi, thì ông ấy sẽ nhanh chóng rơi vào bận rộn. Nói chuyện với dân làng về tình hình mưa nắng trước giờ và lập đàn cầu mưa, nhưng ông ấy đã không hề bận rộn chút nào. Chứ bận rộn trong tiếng Hoa gồm hai phần, một phần tượng trưng cho trái tim, phần còn lại tượng trưng cho cái chết. Có nghĩa là, khi một người bận rộn, trái tim của người đó sẽ chết. ấy thế mà, xã hội chúng ta ngày nay Mọi người lại có vẻ quan trọng cái sự bận rộn này. Khi có người hỏi bạn, anh có bận không? Thì hầu như là bạn trả lời, có chứ, tôi bận lắm, không có thời giờ để chán gỗ nữa đâu. Bạn sẽ không bao giờ trả lời rằng, không, tôi không có gì để làm cả. Cho dẫu, đó là sự thật, chúng ta cứ liên kết giữ bận rộn với thành tự đạt. Chỉ có những người không mấy thành đạt thì mới không bận rộn. Sự thật là, chúng ta có thể thấy có khá nhiều người hết sức bận rộn mà chẳng đi đến đâu, bận rộn không phải lúc nào cũng tốt. Mà thông thường là có nghĩa là tâm hồn bạn đang bị bỏ bê. Khiết nghiệm của vị pháp sư cờ mưa của chúng ta là gọi mưa, chứ không phải là làm một màn trình diễn. Ông ấy không cần phải tỏ ra cặng cụ cần cù để gây ấn tượng với bất cứ ai, để là được kết quả như mong muốn. Ông ấy đã làm rất ít, dựng một ngôi lèo rồi bế quan thiền định, mà cách làm việc rất ít và trong lông tự tại. Ông đã đem lại trạng giá hòa và chính mình, và từ trong thâm tâm ông, trạng thái đó đã tuôn ngập tràn khắp cả ngôi làng. Một cách làm ít hơn vì phép sư cầu mưa đã được nhiều hơn. Một trong những nguyên lý chủ đạo của Hatha Yoga, hệ thống với những các luyện tập các tư thế của Ấn Độ, là cho phép cơ thể được thư giãn trong trạng thái bông lỏng hoàn toàn, thay vì gắng sức cầu móng cơ thể vào một tư thế nhất định. Khi bạn quá sức cầu ép cơ thể vào trạng thái thư giãn hoàn toàn và ép buộc cơ thể vào một tư thế nhất định, thì chắc chắn cơ thể bạn sẽ sẵn kháng Khi bạn tỏi mở và thư giãn, làm việc còn không hề gắng sức. Không cố gắng để đạt đến một giới hạn nào, cơ thể của bạn sẽ thai thông từ bên trong một cách tự nhiên và cho phép bạn làm dịu sự căng thẳng một cách hoàn toàn. Thái độ của chúng ta đối với việc thành công và giành được những biểu tượng thành đạt cũng có tác động tương tự. Đám đo giữa hành động và lòng khoa khát Khi bạn theo đuổi bất kỳ việc gì với lòng khoa khát trái bỏng có nghĩa là sẽ phải đánh đổi một nỗ lực to lớn để thu được một kết quả chẳng đáng mà bao. Bạn đang khoa khát và suy tư dữ dội. Bạn mệt mỏi thậm chí ngay từ khi chưa bắt đầu công việc. Mặc dù thể xác bạn có thể chưa làm gì cả, nhưng tâm hồn bạn thì đã làm việc cận lực để chiến đấu chống lại hoàn cảnh của bạn. Trước khi cử động một bắp cơ, thì thần kinh chúng ta đã phải vận hành liên tục từ trạng tái hương phân xong ức chế. Quá nhiều năng lượng đã tiêu hà trong trí ốc. Trước khi bạn có cơ hội sử dụng nó vào những mục đích chính đáng, đến nỗi sự khóc hát thậm chí còn dẫn dắt bạn đi xa khỏi những thành quả mong đợi. Bạn trở nên vô tích sự như một con lật đật, lắc Cảm muốn được thư giãn nhưng lại không biết phải làm sao được vứt bỏ hàng cá thứ vụn vặt mà đúng ta phải được xử lý hết trong ngày hôm qua. Bạn cảm thấy tội lỗi khi thúc ép mình phải từ tốn lại. Nhiệp điệu của sự thư thả và nỗ lực Chúng ta vẫn nghĩ rằng nỗ lực là trái ngược với sự thư thả. Sự thật nghịch lý là nỗ lực và sự thư thả không hề trái nghịch nhau, chúng bổ khuyết thêm nhau. Giống như một vận động viên đền kinh Olympic để chiến thắng trong cuộc thi đấu, đã phải nỗ lực hết mình. Thế nhưng, để đảm bảo hiệu sức tối đa, bạn phải biết cân nhắc giữa việc nỗ lực bức giấc giúp và việc bảo tản năng lượng, thành tàn tân dự đối với môn trường băng hệ thuật. Khi vận động viên sử dụng sức lực quá mức, họ sẽ mất kiểm soát trong cú say mình và ngã nhào. Mặt khác, nếu họ không sử dụng những nỗ lực tối ưu của tinh thần và thể chất, họ sẽ không đạt được những thành tích tốt nhất. Mục tiêu của sự nỗ lực là làm sao để không phải nỗ lực, khi một nữ diễn viên mùa ballet khiêu vũ trên những ngón chân của cô. Về đẹp và nét duyên dáng được bộc lộ là nhờ những giò luyện tập liên tục của cô ấy, Luciano Pavlovsky đã phổ luyện để hát opera với một chiếc giọng hoàn toàn tứ thái. Để có được chiếc giọng tự nhiên đó, ông đã phải rèn luyện từng giới thì trên cơ thể mình chịu đựng được sự góng sức để tiếng hát của mình được tự nhiên. Bạn cũng phải trở nên mạnh mẽ để có thể thư thả và nhận bộ trước những thử thách của cuộc sống. Tựa nhả nhã và thư thái được nuôi dưỡng bởi sức mạnh to lớn. bí quyết để thành công này vùng dẫn lối các ca sĩ, vận động viên hay vũ công đẳng cấp thế giới Cứt ra từ cùng một nguyên lý đã dẫn lối cho những tỉ nhân trong bất cứ sự nỗ lực nào. Sự hài hòa giữa thỏa hiệp và tranh đấu Ẩn trong tính chất hai mặt của sự hoàn thành là sức mạnh của sự thỏa hiệp và tranh đấu. Hãy thử xem dòng sông đã thể hiện hai bản chất này như thế nào. Nó thỏa hiệp với địa thế, địa lý, giói mòn và san bằng những nơi nó đi qua trong khi vẫn không ngừng tiến lên phía trước. cuồn cuộn tranh đấu để đạt được những mục tiêu cao cả nhất là hòa mình và biển cả. Hai bản chất này luôn được giữ trong trạng thái cân bằng. Dòng sông đã thiết lập trực tự ưu tiên cho nỗ lực của mình, đổ về biển cả là mục tiêu hàng đầu, tẩy trừ hay uốn lượn qua những tảng đá là nhiệm vụ thứ hai. Trong khi hoàn thành nhiệm vụ thứ hai của mình, con sông vẫn không bao giờ bỏ quên nhiệm vụ hàng đầu của nó. Con sông không có thời gian để ngừng chạy và tập trung phá hủy một tảng đá cả đường trước khi cuộn cuộn tiến được phía trước. Cũng theo cách đó, trong khi bạn dồn hết sức lực của mình để quyết trí đạt được những mục đích, thì bao giờ cũng phải mẫn cán trong trường để tìm ra nghiệp độ của sự thư thả chứ con đường hướng tới mục tiêu. Nguyên tắc này vận hành xuyên xúc mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Ví như trong đời sống hôn nhân, mục tiêu chủ đạo của chúng ta là nỗ lực để duy trì và tạo dựng tình yêu và sự hòa hợp trong gia đình. Còn mục tiêu thứ hai là vẫn không đánh mất sự độc lập của bản thân. Và để cố gắng phấn đấu cho mục tiêu hàng đầu kia, chúng ta vẫn thường phải dung hòa những khác biệt của đôi bên. Tình huống tương tự có thể xảy ra trong những cuộc đàm phán kinh doanh, có thể mục đích chính là đem về một đối tác để tăng cường thị trường chung cho công ty. Trong khi đó, mục đích thực yếu là chênh luận thả hiệp để có được một hợp đồng có lợi nhất và để có được kết quả hoàn hảo nhất. Ký kết một hợp đồng, người đàm phán cần phải cân bằng giữa việc giành được hợp đồng và sự hòa hiệp cần thiết. Nếu không có sự thả hiệp, sẽ không có hợp đồng. Ít nghĩa là nhiều, làm ít không có nghĩa là không làm gì hết. Sau đây là những ví dụ cho thấy nguyên tắc ít là nhiều có thể vận hành cho tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. 1. Hãy để cho nước sôi. Để đun nước, bạn cho nước vào ấm rồi cho ấm lên bếp lò. Tất cả những việc này đều làm cho bạn mất nhiều công sức. Khi bạn đẩy nắp ấm nước thì nghĩa là bạn đã để cho nước được sôi. Nếu như bạn quá nôn nóng và cứ luôn mở nắp ra xem nước sôi hay chưa thì bạn đã làm cản trở quá trình hấp thu nhiệt lượng và làm chậm việc đun sôi nước. Là doanh nhân hay người bán hàng, chúng ta đã được dạy là cần phải xuất sáng theo đến cùng để giành lấy hợp đồng, nhưng các anh này cả một khái niệm đơn giản như theo đến cùng có chừng mực trong pháp thái và ý nghĩa của nó. Nhiều nhân viên kinh doanh tìm thấy một bạn hàng thân thiện và tiềm năng, thế là họ bắt đầu theo đuổi đến cùng như thể là tiến hành không kích hết sức tiền nhiễu. Họ cực kỳ mong muốn hợp đồng được ký kết, giống hệt như một bàn nội trợ lúc nào cũng bồn chồn mở nắp ấm nước ra xem mong cho nước mau sôi, càng quyết liệt bao nhiêu thì khả năng vượt bắt hợp đồng càng cao 2. Cần biết những gì nên từ bỏ. Dựa vào năng lực của mình, nhận biết cái gì nên từ bỏ và cái gì nên theo đuổi. Tôi đã chứng kiến một ông chủ một nhà xuất bản nhỏ ở châu Âu đã bị khủng hoảng kinh tế trong một thời gian dài. Năm ngoái, công ty của ông ấy đã xuất bản những tiến sách được và danh sách những đầu sách bán chạy nhất mọi thời đại. Do sự thành công trên cả mong đợi đó, đã có rất nhiều tác giả danh tiếng tìm đến ông để đề nghị xuất bản những đầu sách mới của họ. Ông muốn tận dụng cơ hội này tập trung đầu tư vào những đầu sách mới càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, công ty của ông lại không có đủ nguồn lực để chính thức xuất bản các đầu sách mới này, thế là ông gấp rút thuê thêm nhiều biên tập viên và cán bộ hỗ trợ. Hỏng hết đều là những người không có nhiều kinh nghiệm và không tham nổi những công việc quá sức mạnh nề. Nhà xuất bản đã đẩy nhân viên của mình vào tình trạng sức khỏe lẫn tinh thần vô cùng mệt mỏi và kết quả tất yếu là công việc không được giám sát chu đáo. Hàng loạt các đồng sách mới được tung ra thị trường và chất lượng thực sự nằm xuống hổ cả nhà xuất bản lẫn các tác gia. Đại hơn nữa, để đầu tư cho lần tăng gia này, nhà xuất bản đã tận dụng hết toàn bộ số tiền lợi nhuận kế mực từ quyển sách thành công lần trước. Điều này đã khiến cho tác giả thân thiên nhất đã kiện ông ra tài vì tội không trả tiền nhận bút. Ông đã bị giá một đòn đau đơn quá sức chịu lượng và kết thúc sự nghiệp mà không có quyển sách nào thành công tiếp theo, cộng với một khoản thiệt hại tài chính nặng nề. Giống như ông chủ nhà xuất bản này, nhiều người trong chúng ta đã học được những bài học đắt giá, đôi khi chúng ta bị thô thúc bởi những lo sợ, tham lam, gắng sức quá độ, thay đổi chuẩn mực của mình chỉ một chút thôi mà. Thế nhưng, khi chúng ta nhìn lại, kết quả lại khiến khi vừa lòng cậy ý. Khi chúng ta sống đủ lâu, có đủ sự thọng trọng cần thiết và đã học hỏi được nhiều từ những sai lầm, thì thậm chí chúng ta sẽ không hề kính quáng và bán giết lấy mọi cơ hội tốt. Cách đây không lâu, tôi nhận được một cục gọi của một doanh nhân ở Singapore, ông ấy đề nghị tôi đến Bắc Kinh để tham dự hội thảo chuyển giao công nghệ quốc tế. Ông cũng đã thu xếp cho tôi một cục gặp về Lý Bằng, lúc bấy giờ đang là Thủ tướng Trung Quốc và Jun cơ Thủ tướng đương thời và là bậc thầy trong sự vật phát triển nền kinh tế Trung Hoa hiện đại. Doanh nhân người Singapore nói với tôi là ông ấy đã giới thiệu tôi với các vị lãnh đạo Trung Hoa và rằng tôi sẽ là người lý tưởng để mở đầu cho sự kiện này. Hổ nỗi là tôi đã hứa sẽ có mặt trong hội trợ sách miền Nam ở Nessie, Tennessee, thì hội trợ này không phải là một sự kiện lớn mang tầm cậu quốc gia, và tôi cũng không phải là tác giả duy nhất để có mặt. Tôi hoàn toàn có thể từ chối tham dự, bởi trước lo 6 tháng đã được tổ chức một lần rồi, thế nhưng tôi lại có cảm giác là không nên, và tôi đã quyết định từ chối cuộc hẹn với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Quyết định không gặp bạn Lý Bằng không phải vì tên tôi đã được in trên các project thương mại, cũng không phải vì nhà tổ chức sẽ bất nãn như tôi vắng mặt, mà là dựa trên nhận thức của tôi rằng, số phản của tôi nhất thiết sẽ trở thành một người nổi tiếng trong lĩnh vực của mình. Bất chấp mọi hoàn cảnh hay bất chấp điều gì có thể xảy ra, gặp bạn Lý Bằng sẽ không khiến điều đó xảy ra. Ông gặp hàng ngàn người vô danh tiểu tốt mỗi ngày, tôi chắc chắn sẽ chỉ là một kẻ vô danh khác đang phô trương trước mặt ông. Chỉ một lần gặp mặt sẽ không làm cho tôi có đủ đặc quyền để nhóc máy gọi điện Nói chuyện với ông ấy, ngược lại, chất sáng tôi sẽ khiến cho bản thân mình và nhiều người khác phải căng thẳng và dối gian nếu thay đổi lịch làm việc. Sau nhiều năm cố gắng gian luyện cần lực, giờ đây tôi đã biết cách tiếp cận vận mạnh của mình một cách điềm tĩnh, biết rõ cái gì nên bỏ qua. 3. Hãy để thần may mắn nhìn cười với bạn. Có nhiều người lúc nào cũng làm việc siêng năng trí thú hơn những người khác, thế nhưng khi thần may mắn đến thăm thì họ lại để lỡ mất cơ hội. Richard là một nhà thầu tư nhân Anh là một người mạnh mẽ, xúc tác và khôn ngoan, vậy là suốt một quãng thời gian dài anh không mấy thành công, đó chẳng phải vì anh ấy không chịu nỗ lực, mà vì anh đã cố gắng qua sức và quá mức cần thiết. Đối với những dự án mà anh cho là sẽ đem lại những khoản lợi nhuận béo bở, thì anh theo đuổi dữ dội, thật như một con chó ngoan cố giữ lấy khúc xương của mình, thì Chad đã giết hết những hợp đồng của mình bằng cách bóp ngạt chúng. Khi đi chào hàng, anh thậm chí vẫn không thôi tiếp thị ngay cả khi khách hàng đã chọn mua. Khách hàng có lẽ đã hài lòng với sự trình bày của Richard, nhưng anh lại không hiểu được là công việc đã hoàn tất, nó có vẻ quá dễ dàng. Thế là Richard cảm thấy là cần phải nói tiếp. Sau đó nữa, anh vẫn cảm thấy chưa hài lòng và lại nói thêm một chút nữa, cho đến khi anh trở nên phiền hà đối với khách hàng, tự mình làm hỏng hợp đồng và bị mời ra khỏi cửa. Tình cờ tôi có dịch gặp Richard cách đây vài tháng, thì anh kể cho tôi nghe về lần thành công gần đây nhất của anh, tôi đã hỏi có điều gì thay đổi trong cuộc sống của anh ấy. Anh trả lời, tôi đã học được cách kiềm chế sự thua thúc làm việc quá trớn và hủy loại chính mình, tôi đã ngưng đeo đuổi một cách điên cuồng sau khi thắng lợi, tôi giảm bớt tốc độ của mình lại và để cho thần may mắn tóm lấy mình. Cũng như Richard, phần lớn trong chúng ta cứ tiến lên phía trước mà không có định hướng, vẫn điên cuồng đeo đuổi sau khi đã giành được những thành quả khó nhọc mà không hề ý thức được là chúng ta đã vượt qua đích đến của mình. 4. Tận dụng sức mạnh của sự thoả nãn Thỏa mãn có vẻ là mục tiêu khó đạt được và đi ngược lại với văn hóa hiện đại ngày nay. Trong nhận thức của mình cả chúng ta đều tin rằng để có thể thỏa mãn thì tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều phải thật hoàn hảo. Nhưng vấn đề là thật hoàn hảo có nghĩa là gì nếu bạn không có ý niệm thỏa mãn? Một tư duy không thỏa mãn thì luôn cảm thấy mọi thứ là không hoàn hảo. Nếu công việc kinh doanh của bạn là tốt thì có lẽ những người khác còn làm tốt hơn. Nếu nhà của bạn đẹp thì nhà của người khác còn to và đẹp hơn. Còn nếu con bạn thông minh thì con của người hàng xóm là thiên tài. Từ thả mãn thường ngụ ý là không ham muốn và không vận động, có vẻ như nó mờ thuẫn với trạng thái cần có cho sự khao khát hướng đến thành công. thì bạn đang tìm kiếm sự hoàn mỹ của một mục tiêu hay nhiệm vụ được giao phó, có thể bạn đang ở trong trạng thái của sự ham muốn hoặc chưa hoàn thành, một trạng thái không thả mãn dồn bạn vào những hoạt động bất tận. Các giám đốc điều hành không bao giờ hài lòng với mức lợi dựng đạt được, những người giao dịch không khi nào thả mãn với những giao kèo đã ký kết. Cách làm việc của một nhân viên luôn luôn có những điểm phải cải thiện, một người vợ học chồng luôn mơ ước nở còn lại của họ ăn cần chu đáo hơn. Sự thả mãn dường như là thứ hiện diện sau cùng chung tâm trí của bất kỳ một ai đó. nó rộng hơn, một người thành đạt tỏ ra không bao giờ thả mãn mà bị nung đốt bởi năng lượng của sự bất mãn. Tuy nhiên, điều này dường như không phải thế. Một người thành đạt thật sự sẽ hiểu rõ sức mạnh của sự thả mãn. Để tiến xa hơn, bạn cần phải chấp nhận bất kỳ một thành quả nào mà bạn đã đạt được, cho dẫu nó có bị xem là còn con. Bởi lẽ, dù bạn đang ở đâu, thì đó vẫn chỉ là điểm khởi đầu của bạn mà thôi. Thả mãn không có nghĩa là quay bạn, và người khác như tử quá mức cần thiết để đạt được nhiều hơn cũng không phải là sự hài lòng với những điều sáng sĩ. Thả mãn nghĩa là cảm thấy vui sương với những kết quả tốt đẹp mà mình đã đạt được. Đồng thời, với sự biết ơn và lòng đam mê, chúng ta thách thức bản thân và những người xung quanh theo đuổi những giới hạn cao hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sức mạnh của sự thả mãn sinh ra từ sự tự tin và lòng bắt ái, tự nhiên ái này sau đó lan tải đến tất cả mọi vật, mọi việc và bạn trạm phải, công việc và gia đình bạn, đem lại cơ hội cho sự nhỏ mang đổi mới. Khi bạn làm việc với sự Mỗi ngày mới đều mang lại cho bạn triển vọng về kết thức giải quyết những kế hoạch của bản thân. Khi mở rộng lòng mình, bạn sẽ tận hưởng được niềm vui của việc thực thi công việc trong hiện tại. Người công nhân có niềm vui lao động sẽ tạo ra nguồn động lực mạnh mẽ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể đem lại những thành tựu vượt xa sự mong đợi. Làm thế nào để một người có thể lĩnh hộ được quan điểm này của sự thỏa mãn? Câu trả lời là phải luôn cảm thấy thỏa mãn, kể cả trong thời khắc bạn cảm thấy bất mãn. Tổng kết Vị thần thành công là một cô nàng lỏng đảnh, nàng muốn bạn phải luôn theo đuổi. ấy thế, nhưng nàng chắc chắn sẽ lẩn tránh nếu bạn tấn công quá gồm gặp. Để có thể kiếm được trái tim nàng, bạn cần phải lĩnh hội được trạng thái của sự thanh thản. Bằng cách cân bằng nhịp điệu giữa thư thả và nỗ lực, phà hợp giữa nhượng bộ và chiến đấu, ta phải lĩnh hội được nguyên lý chủ đạo của ít là nhiều, bạn sẽ tự khắc điều tiết được những hoạt động thường nhật của mình. Từ chỗ bị lôi kéo vào sự ham muốn, đến việc giành lấy thành công một cách điểm tĩnh.